cho ư ơ n g Thu Phủ s、so、liếu t h ị nên h hoàn toàn là nổi khổ tâm à, chính an toàn nổi là à, tâm là i xem d m Hy c ù g trạng mội mội thái, toàn hoàn như là diêm hy còn ó nói có bao Cho nhiêu trọng, chẳng sợ hắn đã chết, mỗi mỗi cũng không phải nói quên có thể quên.、Cho、nên, chết, phải thể Hy mội mội Diêm c sợ đã có ma a ha ha liễu thịnh an đông nhiên khuôn mặt tươi cười trải rộng nàng g căng người h khí phá hư thể Hy ĩ đến n kêu Diêm có tỉ mội mội, có thể sợ y c ũ là Liều là hoàn toàn Nàng một tốt. thì biết chuyện ca ca ý tưởng, chính là hay còn không quái. Y hay tưởng, kỳ ý đối diêm hy không phải không cảm giác nàng cũng không biết khi nào thì bắt đầu chính mình chẳng như vậy nhớ kỹ vương thanh hòa thường xuyên xuất hiện tại nàng trong đầu cùng trong m ộ n g nhân biến thành bên người nam nhân liệu y y có chút không tiếp thụ được nàng ở vương ba mẫu trước mộ phần phát quá thể đời này chỉ yêu vương thanh hòa một người nam nhân nếu không không chết tử tế được liều y liều y thở dài lời này nàng không có cách nào khác nói chuyển vần báo ứng khó chịu theo mặt thế đã đến nàng càng ngày càng tin tưởng điểm ấy ân nàng c ả m thấy mặt thế đã đến là nhân loại bốn phía phá hư địa cầu h o à n cảnh ông trời cho bọn hắn trả thù phòng n g ư ờ i trong xe tâm tư khác nhau bên ngoài kế hoạch là muốn tiến hành quý mặc nôn cùng l i ế u thịnh an truyền âm gửi thư tín hảo hành động liêu thịnh an mâu chung tránh qua nóng lòng muốn thử mở ra cửa kính xe đem đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài diêm hy còn lại là đem tinh thần hệ dị năng trải ra đi ra ngoài thời khinh khinh làm củng cố đem thần thức thả ra đi tinh thần hệ dị năng giao động cùng thần thức giao động là bất đồng đối phương có tinh thần hệ dị năng nhưng cấp bậc không có diêm hy cao chỉ cần diêm hy che giấu hảo đối phương liền sẽ không phát hiện thời khinh khinh thần thức chính là làm bảo đảm một khi đối phương có phát hiện dấu vết đã đem diêm hy tinh thần hệ dị năng dắt đứng lên hơn mười tức sau lục ca bọn họ cũng không có đến ở diêm hy tinh thần hệ dị năng c h u n g phát hiện đối phương tại triều đến trên đường lui lại quả nhiên không ra chúng ta sở liệu bọn họ sẽ không đến diêm hy nói câu sau đó đánh cái v a n g chỉ hán chiến s ủ n g cùng quý mặc nôn chiến s ủ n g cùng với liêu thịnh an chiến s ủ n g ở bọn họ đường phải đi thượng xuất hiện liêu thịnh an chụp sở thủ thu phục k ê u bốn người tâm tư bất chính ở cách ra trong khoảng thời gian này liền hấp dẫn các loại dị thực cùng dị thú muốn đến đối phó bọn họ hiện tại bọn họ bất quá là gậy ông đập lưng ông quý mặc nôn cùng diêm h y cùng với liêu thịnh an chiến s ủ n g trên người đều mang theo giả thời khinh khinh cấp không gian phù phụ tú chúng nó dẫn dị thực cùng dị thú phương thức cũng đơn giản thô bạo ân hừ cùng thời khinh khinh học trực tiếp vung máu luân cầu cũng không tin chúng nó không bạo đi không thể không nói như thế phong tao đi vị ở thời khinh khinh này khai sơn thủy tổ lần lượt sử dụng hạ đem đi khắp đại giang nam bắc hiện tại thời khinh khinh đại khái không có thể nghĩ đến như vậy rầm rộ đi thu nói chuyện chính thức để thời khinh khinh thần thức nhìn đến những người đó gieo gió gặt bao sau đã đem này thu trở về cho nên không thấy được gần thân luôn luôn biến dị tăng thi ở truyền lại cái gì tin tức a mặc chúng ta đi thôi giải quyết những người đó thời khinh khinh cũng không có thoải mái ngược lại càng thêm bất an giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh như vậy cảm giác nhường nàng thực không thoải mái hảo quý mặc nôn lực chú ý phần lớn đặt ở thời khinh khinh trên người cho nên chú ý tới nàng trạng thái tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi chính mình n g o a n nhi nhường mẹ nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời chi hành cùng thời chi khoảnh ngoan n g o a n gật đầu đi tìm liều y y y hẻ n g o a n nhi liệu y gỉa y gỉa hư hư tiểu thí hải hiện tại biết tìm đến h o a học bi lở vệ lì đòi ổ